Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 344 Sự Tồn Tại Của Yêu Ma. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Nhìn quái vật trước mắt biểu tình lâm hiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy rằng Yêu Ma từng đại bại dưới tay cổ tu sĩ nhưng không đại biểu. Cho chúng yếu kém mà ngược lại Yêu Ma rất khó đối phó. Nếu xét về các thần thông dự gì thì âm hồn lệ dự cũng có điểm thua. Kém. Lúc trước nhân loại có thể thắng lợi là do kết minh cùng yêu thú. Thứ hai là chiếm ưu thế về quân số. Nói thí dụ như gặp phải một yêu mà. Lợi hại thì đều cần đến may lão quái nguyên anh gì vây công. Nhưng mặc dù như vậy nhưng đại chiến thời thượng cổ nhân loại chỉ là thảm thắng. Sau đó đã tổn hao nguyên khí nặng nề. Lâm Hiên sở học rộng lớn lại thích đọc thư tịch nên về lịch sử tu. Chân giới hắn cũng có hiểu biết một hai Đối với sinh vật thời kỳ thượng cổ này hắn không dám có chút khinh, thường. Tuy rằng không biết thần thông yêu ma này đến tột cùng thế nào nhưng. Theo ma khí phát ra trên người thì chắc chắn cũng không kém. Lâm Hiên buồn bực trong lòng nếu không phải Lý Diệu Thiên bụng dạ khó. Lường thì mình đâu có hãm thân vào hiểm cảnh. Trong lòng Lâm Hiên khó chịu thì Lý Diệu Thiên và Vương Hổ lại càng kinh hoàng. Dù sao hai người cũng biết rất rõ quái vật kia, nên lại càng kiêng kỳ vô cùng. Huống chi còn dùng ma đảo công pháp tiến hành huyết tế, nói vậy quái. Vật kia căm hận vô cùng, nếu bị nó tóm được thì triều hồn luyện phách. Là chuyện bình thường. Lý Diệu Thiên cảm thấy trong miệng đắng ngắt, không nghĩ tới quyết. Định mạo hiểm lúc đó lại biến hành hậu hòa vô cùng. Biến thành tàng đá, chẹp chân chính mình tiền bối, xin ngài cứu vãn bối. vãn bối nguyện làm trâu ngựa đền đáp. tiền bối, lúc này lâm hiên đã thành cọng dơm cứu mạng của lý diệu thiên. dù sao cực ác ma tôn uy danh hiển hách, cho dù là nguyên thần phân thân nhưng rất có thể thắng được yêu ma trước mắt. lâm hiên không lên tiếng trong lòng lại càng kinh bỉ hai người. chẳng qua giờ khắc này cũng không tiện trở mặt, nếu gặp phải tình huống bất Lợi thì dùng hai kẻ này làm vật hy sinh cũng tốt Lâm Hiên cũng không có tâm tình trừ ma vệ đảo gì Nếu có cơ hội tất nhiên sẽ sơ chân mà giày xéo Nhưng hiện tại thì không được Nếu chạy Trốn nhất định sẽ gây chú ý với đối phương Cho nên hắn quyết định lấy Tính chế động Ta cứu các ngươi thanh âm Lâm Hiên lạnh như băng Đúng vậy Ma tôn Vãn bối xin nguyện góp sức Phụng dưỡng lão nhân Ra, vương hổ cùng Lý Diệu Thiên Cơ hổ cùng lúc mở miệng nói. Trước tiên, các ngươi nói cho ta kẻ trước mặt tột cùng là từ đâu tới. Theo ta được biết, yêu ma nhất tộc đã bị quét sạch hơn vạn năm trước. Lâm Hiên nhàn nhạt nói. Nhưng con quái vật cao cả mười trượng trong mắt lập lòe hồng quang kia. Cũng không vội vàng đồng thủ, cũng không biết nó đang suy tính điều gì. Haha, tiền bối kiến thức quả nhiên uyên bác. Trong thời khắc nguy, cơ trùng trùng, Lý Diệu Thiên vẫn không quên vỗ mông ngựa, sau đó mới chậm rãi kể gió ván bối sau khi an trí nhóm đệ tử còn sót lại của hỏa Linh môn ở rượu la thành xong xuôi thì nói tới đây, hắn không nhìn. Được mà ngẩn đầu lên trộm nhìn lâm hiên một cái. Tại sao cực ác mà? Tôn lại hiểu rõ về hắn như thế. Lý Diệu Thiên không hiểu nổi. Đương... Nhiên, hắn cũng không dám chất vấn đối phương, chỉ có thể đem toàn bộ. Nghi hoặc quy kết cho rằng đối phương thần thông quảng đại. Sự kính sợ trong lòng lại càng sâu thêm. Thành thật nói ra tất cả mọi chuyện cũng không dám thêm mắm thêm. Muối, lâm hiên yên lặng mà nghe trên mặt bất động thanh sắc. Nhưng, trong lòng lại đang dậy sóng ba đào. Việc này coi như cơ duyên xảo hợp. Lý diệu thiên vào một lần suốt ngoại thì đột nhiên lọt vào một cổ. Động. Nguyên bản hắn cũng không chú ý. Cứ tì. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Là động phủ bỏ đi của một. Tu sĩ lâm thời. Chẳng qua sẵn lòng hiếu kỳ mà nơi này lại bình an vô sự nên hắn quyết. Định tìm tòi một chút. Nhưng ở phía sâu nhất trong đồng phủ hắn lại tìm thấy một thượng cổ. Yêu ma không nói chính xác là một khối băng. Mà thứ bị phong ấn bên trong chính là quái vật trước mặt. Lý diệu thiên nhân phẩm tuy không có gì đáng nói. Nhưng dù sao cũng là tu sĩ ghét đan kỳ. Về chàng nhân ma đại chiến thời thượng cổ cũng đắc. Được nghe nói qua một chút. Không nghĩ tới là có thể tại nơi này gặp được di chỉ thời hồng hoang. Trong lòng mừng rỡ, thần thông của cổ tu sĩ hơn xa tu sĩ hiện tại, nếu có được công pháp bọn họ để lại thì thực lực bản thân sẽ tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là thượng cổ linh đan, dược lực lại càng thêm thần kỳ. Không, nói đến nguyên anh kỳ, ít nhất là tiến dai tới kết đan hậu kỳ là hoàn. Toàn có khả năng. Cơ hội tốt như vậy lý diệu thiên sao có thể bỏ qua. Vì thế hắn tìm tòi cẩn thận trong cổ động. Nhưng hy vọng càng nhiều, thì thất vọng càng lớn. Trừ bỏ khối băng lớn có yêu ma bị phong ấm bên. Trong thì không còn thứ gì khác. Thậm chí Lý Diệu Thiên còn cẩn thận tìm tòi trong phạm vi vài dặm sung. Quanh, nhưng kết quả vẫn vậy không phát hiện bất cứ thứ gì. Bất đắc. Dĩ, hắn đành quay trở lại huyệt động kia. Dưới sự phấn nộ của Lý Diệu Thiên, hắn đánh thẳng một quyền lên khối băng. Đây cũng không phải là một kích bình thường trên tay cuồn cuồn hỏa. Linh lực mà hắn tu luyện cả trăm năm. Đừng nói là khối băng bình thường mà ngay cả tinh thiết qua thiên. Truy bách luyện cũng dễ dàng bị khoét một lỗ sâu. Vậy mà khối băng này vẫn không chút tổn hao, một vết sạn nhỏ cũng không có. Lý Diệu Thiên ngẩn ra, liền thả thần thức cẩn thận quan sát. Không, nhìn thì không biết. Vừa nhìn thấy đã giật mình yêu ma này cư nhiên. Vẫn còn sống. Mặc dù bị đóng băng cả trăm vạn năm nhưng vẫn còn dấu hiệu của sinh. Mệnh. Lý Diệu Thiên vô cùng kinh ngạc. Nhưng vì thế mà giấy lên chủ ý. một Thượng cổ yêu ma thần thông tuyệt đối không nhỏ. Nếu mình có thể khống chế thì tuy chưa nói đến việc xưng vương xưng bá. Tại Ú Châu nhưng trở lại quét ngang Duyên Châu chắc chắn không thành. Vấn đề. Vì thế hắn quyết định thu khối băng này vào túi chứ vật, mang trở về. Cũng hợp dịp, Lý Diệu Thiên lại kết nghĩa huyên đệ với vương hổ, mặt. Dù là người tu chân nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp gã lại có được mong bộ. Thượng cổ ma tu công pháp bên trong ghi lại một loại huyết tế chi. Thuật, có khả năng luyện yêu ma thành sủng vật. Cũng giống như rượu sủng hay việc thu phục yêu thú. Nguyên bản đối với công pháp ma tu này vương hổ cũng không để ý bởi vì tuy phương pháp huyết tế kia có thần kỳ hơn nữa nhưng tại tu chân. do hiện nay sớm đã không còn yêu ma tất nhiên công pháp không có tác dụng. Hiện giờ lại gặp Lý Diệu Thiên mang về một yêu ma bị đóng băng từ thời. Viễn cổ khiến hy vọng của vương hổ lại bùng lên vì thế hao tâm khổ. Tứ sửa theo bản công pháp ma tu kia thu thập tài liệu để tiến hành. Huyết tí, lúc này mới dám hóa tan khối băng kia. Mới đầu, hai người còn rất cẩn thận thành công ban đầu khiến hai người mừng rõ, nên phái Để tử trông coi hàng ngày, chỉ chờ đến một ngày hoàn thành tế luyện. Yêu ma kia, nhưng quả đúng là họ vô đơn chí hôm nay không những cướp của ma. Tôn mà yêu ma này còn có dấu hiệu phá cấm mà ra.